Tào Tháo, thách nhân đê tiện, tác giả vương hiểu lõi, do diên vĩ, diễn đọc. Quyển 1, chương 4, quen viên thiệu trên bàn tiệc. Lúc Tào Đỉnh lật chăn gọi, Tào Tháo vẫn còn đang ngáy kho kho, với giấc mơ ngọt ngào. Nhưng Tàu Đỉnh cũng chẳng để yên mãi, lật chăn, túm lấy tay cậu, véo mạnh. Ô gia Tào Tháo lập tức mở bưng mắt. Đào tượng muốn nhảy dựng lên Buông ra Thúc mau buông ra Hừ, Giờ khác nào Mà vẫn còn nằm ườn ra vậy Mặt trời đã lên bảy cây sau rồi Đức Nhi đã đọc xong sách Ngươi vẫn còn ngủ nướng ở đây Đợi phụ thân ngươi tới Cho hai cái bạc tai à Mặc y phục vào mau Tiểu điệt dậy Dậy ngay đây Xin thúc buông tai Buông tay. Tàu đỉnh vẫn không có ý buông tay, Chỉ nín cười bảo Dậy mau hôm nay có việc giao phó cho người đây thúc buông ra đi chỉ cần thúc buông ra thúc nói gì tiểu điệp cũng nghe theo mà tiểu điệp phục rồi phục rồi tứ thốt thúc mau buông ra tàu định khi ấy mới thả tay ôm bụng cười thành tiếng xem bộ dạng lôi thôi của người kìa có ra dáng con nhà quan không mau mặc y phục vào chứ không biết xấu hổ như thế còn nói tiểu điệp không ra dáng con nhà quan Thúc cũng không ra dáng người lớn gì cả. Tào Tháo lầu bầu hồi lâu, ngáp dài. Mắt nhắm mắt mở, sờ tìm y phục bên giường. Lúc ấy, đầu óc cậu rối bơi, nghĩ đến dáng cờ chơi với đầy đầy đêm qua. Dù dậy sớm cũng có ý nghĩ gì chứ. Dậy kinh đã gần một năm, Tào Tung hầu như vẫn chưa có ý định để cậu làm việc gì. Cậu mắt nhắm mắt mở, mò đi mò lại, mãi mới tìm thấy y phục mặc vào người. Này, ngươi làm gì thế đi viếng đám tang mà mặc áo gấm ư muốn bị người ta đánh hả viếng đám tang viếng đám tang ai à tào tháo lại ngáp dài dụi mắt hồ Quảng đêm qua chết rồi bây giờ văn võ trong triều đang chuẩn bị phát tang phúng viếng tào tháo lại lật đật cởi áo gấm miệng lẩm bẩm ông ấy chết hay sống thì liên quan gì tới tiểu điệt hơn nữa lại chẳng quen biết gì thế mà lại bắt tiểu điệt đi viếng Phá mất giấc ngủ, phụ thân không muốn đi, dậy tư thúc dứt giả một chuyến không được sao? Ta là ta, không thể gặp chung với phụ thân ngươi và nhà ngươi được. Tào đỉnh thấy cậu vùng vằng thì lấy làm lạ. Ngươi cũng không cần sốt ruột, phụ thân ngươi đang đợi ngươi ở nhà trước đấy. Mà chính ông ấy nhắc bảo ngươi đi đó. Thật, Tào Tháo giật mình, lại còn không thật sao? Ông ấy đang mắng ngươi sao còn chưa dậy, bảo ta đến dục đấy. Vừa dứt câu ấy, Tào Tháo mới cuốn lên, phụ thân mà nói giận thì không xong rồi. Tào Tháo sợ hãi, bật dậy, vội buộc lại mái tóc rối bời, cuốn cuồng vận y phục, vội vã như con kiến trên chảo rán. Lấy được quần dài ra thì vội vàng, xỏ hai chân vào ống, thế là bịch một cái, ngã xuống đất. Tào Đỉnh cười đến đau bụng, trong lòng thầm nghĩ, đại ca làm việc cũng thật quá đáng, đem con bỏ cho người khác suốt bốn năm dòng. Lòng dạ đúng là sắc đá Đến đáng sợ Tào tháo cũng chả để ý Đến xem ngã có đau không Bò ra mặc cho xong y phục Rồi lại gọi đầy tớ chải đầu giúp Chủ thế nào Tớ thấy đó Tên đầy tớ cũng cuốn quýt Cầm chiếc lược cổ trong tay Mà rung lấy bảy, Chảy cũng không ra hồn Cầu cũng chả để ý kỹ được Giỏi giang Cài trăm lên Sỏi dép Còn chẳng kịp rửa mặt Chỉ đưa tay áo lên là qua rồi kéo tàu đỉnh chạy lên tiền đường phủ đệ của tàu tung ở kinh đô vốn là nhà của lão nội quan tàu đằng khi về khu từ đó trở đi phủ đệ ấy có một nhiệm vụ đặc biệt là nơi thông báo tin tức của đám hoàng quan và một số quan viên bên ngoài sau khi tàu đằng qua đời tàu tung làm quan lại tiếp tục cách làm đó quan thị trung phàn lăng nghị lang hứa tương sáng nay có mặt là những vị khách thường xuyên ở đây tuy mấy năm trước việc tụ tập của họ vì bị đậu vũ ngăn trở nên đình trệ một thời gian nhưng bây giờ đã sống yên gió lặng rồi nghe nói đồng quýnh về kinh làm quan là nhờ cử câu huynh dẫn dắt hẳn lần này huynh sẽ được không ít báo đáp đây phàn lan béo nút mặt mũi đỏ hồng khi nói chuyện luôn mang theo một nụ cười mỉm tự nhiên cho nên trong chúng hoang trường ông ta có biệt danh là tiểu diện Hổ. đối lập hoàn toàn với ông ta là người ngồi bên cạnh hứa tương người ấy có cặp mày và bộ râu dài tướng mạo chẳng thường nhưng xưa nay luôn kiệm lời chỉ lặng lẽ quan sát người khác nói biệt hiệu của ông ta là bất khai khẩu tiểu diên hồ ông chớ nhắc đến những chuyện vô ích ấy tào tung với phàn lan vô cùng thân thiết nói năng cũng thoải mái có việc thì cứ nói có gói thì mở chớ có vòng vo làm gì tào huynh thật thẳng thắn, phàn Lăng vẫn không quên, nịnh thêm một câu. Đệ nghĩ đến một chuyện hay ho, không dám tự ý hành xử, nên đến riêng đây, mời hai ngài ra mặt. Chuyện hay gì? tào tung lấy lại tinh thần. Ngày nay, ngay vì cố hoàng thượng đã ổn định, đầu thái hậu cũng bị giam lỏng nhiều năm. Đệ muốn dân sớ xin mậu thân của hoàng thượng nhập cung để nắm việc bên trong. phàn Lăng đắc ý nói, sao à? hai ngày của dân tấu chương này cũng để không tào tung nghe xong mỉm cười lão tiểu diện hổ thật giáo hoạt nghĩ ra cách hiến mị thủ súng này cũng thật tuyệt hoàng thượng tuổi còn nhỏ không có người để cậy nhờ tất nhiên sẽ nhớ thân mẫu được gặp thân mẫu há chẳng nhớ đến ý tốt của tiểu diện hổ kia sao hơn nữa thân mẫu của hoàng thượng là thận viên quý nhân động thị một khi đã vào làm chủ hậu cung Cũng phải cấm kích ông ta. Đó gọi là hưởng lợi đôi đường. Sau này có hoàng thượng Thái hậu làm hậu thuẫn. Họ phàn kia lại chẳng được thăng quan ư. Mai cho ông ta nghĩ được ra. Nhưng chuyện này... Không được. Hứa tương bất khai khẩu đột nhiên nói. Vì sao vậy? phàn lăng không hiểu. Hứa tương không chịu nói ra lý do. Muốn làm thì ngài tự mình làm. Tôi sẽ đợi mua quan tài cho ngài phàn Lăng vô cùng nghi hoặc Ngài cũng thật là, nói thì một câu thì chết hay sao? Nói cho ông ta biết, thì có làm sao? Tàu Tung đã hiểu suy nghĩ của hứa tương. Tiểu diện hổ, ông nghĩ sai rồi. Chuyện này chúng ta tuyệt nhiên không thể làm. Phương phủ, tàu tiết, đánh đổ, đậu gia Vừa được mấy năm, mới ông hoàng thượng còn chưa ấm chỗ. Ngài công nhiên đầy sướng dựng lại một thái hậu khác. Đó chẳng phải là kiếm mẹ chồng cho họ sao? Chuyện này nếu làm, cũng phải để dương phủ tào tiết tự làm. Chuyện ấy phải để tự họ lo. Chớ quên đậu Thái Hậu, vẫn còn sống. Lại chưa có chiếu chỉ phế bỏ. Ngài chỉ nghĩ đến việc thăng quan. Ông ta khoác cho ngài, tội sầm bán Thái Hậu, tự ý tông phi tầng bên ngoài, thì đầu cả nhà ngài, đều phải đi nơi khác cả. <cười> cái cổ của đệ cũng đang ngứa ngáy, rồi đây thôi được rồi chuyện này coi như đệ chưa hề nói đó chính là chỗ hơn người của phàn lăng bất kể trong lòng thế nào nụ cười trên mặt vẫn trước sau không đổi chúng ta hãy bằng việc trước mắt đi bây giờ lão giảo hoạt hồ quản đã chết có lẽ không còn ai làm bừa cho hai tên vương phủ tào tiết nữa đệ xem chừng hai người này ngoài mặt thì họp mà trong dạ thì ly sớm muộn sẽ chia lìa đến khi ấy chúng ta theo họ vương hay họ tàu. theo vườn cũng được theo tào cũng được nhưng đều phải xem xem ai có thể cho chúng ta vừa nói đến đó thì thấy tào tháo vội chạy vào không biết do vấp phải bật cửa hay không dừng kịp mà vừa vào phòng để ngã sống sòi ra đất cậu nhanh trí thuận thế quỳ xuống nhìn đau cười cười nói con xin bái kiến phụ thân tào tung nhìn con trai dáng dẻ lôi thôi hấp tấp trong khi đang có hai vị đồng liêu ngồi bên cạnh trong lòng giận lắm nhưng trước mặt mọi người không để lộ ra chỉ mắng bảo lật đà lật đật không ra thể thống gì cả mắt mũi để đi đâu vậy không thấy ai hay sao không bao chào hay vị đại nhân tào tháo khi ấy mới nhận ra phàn lăng hứa tương đang ngồi ở vị trí của khách vẻ mặt khó xử dội dàng thi lễ tiểu Điệt xin có lời chào hay vị đại nhân ạ tào tung còn chưa kịp nói gì đã nghe phàn lăng nói chen vào Hiền Điệt, ngẩng đầu lên xem nào. giá Tào Tháo liền ngẩng đầu lên ngay. Phàn Lăng không nhìn được bật cười Khanh khách. Hiền Điệt của ta, ngày nào cháu cũng để đầu thế này hả? Sao <cười> Sao không múc chậu nước lên mà xôi xem thế nào? Tào Tháo khi đó mới phát hiện ra, đầu tóc mình hầu như chưa được chảy lại. Phú lo xoa xuống mang tay. Mặt tàu Tung đã sớm đỏ như quả hồng đồ vô dụng cúc cúc ra ngoài sân quỳ xuống cự cao huynh hà tất phải cáo giận hứa tương vội vã can lại hiền điệt vội chạy đến nhất định là có việc cấp huynh dạy con ngay trước mặt chúng đệ chúng đệ cũng thấy xấu mặt lây đấy đúng đúng đúng, đúng. phàn lăng cũng không cười nữa tào tung liếc mắt nhìn con đúng là không biết thằng sanh này sao làm sao nữa khi nhỏ tuy bướng bỉnh nghịch ngợm Nhưng tướng mạo đáng yêu, cốt cách còn có vẻ thông minh, lanh lợi. Giờ lớn hơn, chút thông minh ấy cũng chạy đi đâu mất tiêu cả. Không biết bốn năm qua, lão thất giúp mình dạy dỗ thế nào. Chưa bàn đến chuyện học hành, tảng mạng không xa sao. Ngay đến tướng mạo, cũng ngày càng tâm thương. Mọi người đều nói, trẻ nhỏ tuấn tú, điển trai, đến khi lớn dậy, chẳng như ý mình, ngẫm lại thật không sai. Trong lòng ông buồn bực, lại không tiện làm bé mặt phàn lăng. Hứa tương, hàm hàm bảo, nếu không nể mặt hay gì đại nhân đây, hôm nay ta đã cho mi một trận như tử rồi đấy. Dạ, dạ đa tạ hay gì đại nhân, Tào Tháo nói xong, vội vén búi tóc, ra sau tay. Sáng ngày ra, người không duyên chạy lên khách đường có việc gì? Nghe ông hỏi dạy, Tào Tháo đang quy bỗng ngẩn ra. Chẳng phải là ông gọi mình đến đây sao? Vội cúi đầu liếc mắt qua vai nhìn tứ thúc đang đến bên ngoài thấy tàu đỉnh lúc ấy đang thích thú ôm bụng cười đến độ người cuối cặp như con tôm mới hiểu ra là mình lại bị mắc lõm ông ta đang hỏi ngươi còn nhìn ngó đi đâu tàu tung giận hầm hầm đặt tay xuống bàn. con con nghe tứ thúc nói chuyện này biết nói thế nào bây giờ trước mặt hai người lạ đem trò cười ấy nói ra chẳng những mất mặt còn phải ăn phạt quỳ như thường Nói mau, chứ có ấp à ấp úng thế, phá hồng đại sự của chúng ta. Tào Tung không đợi được nữa. Tào Tháo đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý, nói. Khi nãy, con nghe Tư Thúc nói, quan thái Phó đương Triều Hậu Công đã bị bệnh qua đời. Triều ta mất đi một bậc lão thần, trung hậu. Con, con vô cùng đau lòng. Câu nói không thực tâm ấy, thật khó nói chân tru. Cho nên con đến xin lệnh cha cho cơn đến hầu phủ đưa tang thăm hỏi ôi chào thằng bé thật có tâm phàn lăng vỗ đùi cơn giận của tào tung dần tan đi gật gật đau ừ nói vậy còn nghe được hầu công là bậc lương đổng của triều ta về tình hay về lý con cũng nên đến viếng nhưng phủ hòa hậu rất coi trọng lễ nghi con đến đó phải đi đứng nói năng cho đúng phép tắc dù gặp bạn bè cũng không được ăn nói ồn ào bừa bãi Không còn sớm nữa, muốn đi thì tranh thủ chuẩn bị đi." Dạ, Tào Tháo đứng dậy, lễ phép vái chào, "Tiểu điệt xin cáo từ hay gì đại nhân?" "Ừ, thật hiểu lễ nghi." hứa Tương tâm tắc khen mãi, "Cử Câu huynh, quả là biết dài con." Tào Tung thở phào, rốt cuộc đã không làm mất mặt ta. Tào Tháo cũng thở phào, rút cuộc cũng đối phó xong rồi, Cầu thận trọng lui chân khỏi khách đường, đi khá xa rồi tận đến khi không nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ khách đường mới nhéo tàu đỉnh đang cười ngoác đi khuyết sau mình tứ thúc này thúc chớ có đùa kiểu ấy nữa làm tiểu điệt toát hết cả mồ hôi rất hay rất hay tàu đỉnh giơ hai ngón tay cái lên đầu óc của ngươi nhanh trí đấy mau chuẩn bị đồ đi đến hồ phủ nào tiểu điệt vẫn phải đi điếu tang lão hồ quản ấy thật sao tàu tháo trong lòng buồn bực người đã xin phụ thân cho đi rồi không đi mà được hả thúc tính kế làm khổ được nhi rồi ai tính kế ngươi ta nghe thấy rõ ràng tự ngươi đòi đi đấy chứ tàu đỉnh cười trêu cợt tiểu điền không nói thế liệu có được không tào tháo lườm ông ta trong bộ dạng xui xẻo của ngươi kia lại còn nghển cổ trừng mắt với ta nữa ta làm vậy cũng là muốn tốt cho ngươi đấy cả ngày đàng đúng với lũ bạn mèo mã ra đồng ấy làm gì ngươi cũng nên năng qua lại những nhà quan lại quyền quý Hôm nay nếu gặp con cái nhà khác, nên giao lưu làm quen qua lại với họ, sau này ra làm quan sẽ có tác dụng đấy. Tào Tháo chẳng biết làm sao, gật gật đâu, ra làm quan Trong đầu cậu, đấy vẫn là chuyện của 800 năm sau cơ. Giờ có người 4-50 tuổi mới được xét hiếu liêm, nhà mình cũng chẳng phải đói ăn, đi làm quan sớm thế, có gì hay ho đâu. Hơn nữa những nhà mấy đời làm quan như vậy, hát có thể có tiếng tốt gì sao? Là một công tử tự do, tự tại Sông chơi thơ phu lại chẳng hay hơn ư Tứ thúc Nếu tiểu điệt về sớm Chúng ta tìm mấy tên đầy tớ lại Đã cầu được không Trong đầu người Chỉ nghĩ đến chơi Bây giờ Đức Nhi Đã có thể làm được bài phú dài rồi đấy Ngươi cũng phải để ý Đến bài vở nhiều hơn đi Tiểu điệt đang học tôn phủ tử Thập tam thiên cơ Đã đọc bao nhiêu lần rồi Còn có thể tiến thêm được đến đâu nữa muốn sai chiến trường cũng phải đợi đến lượt ngươi đã binh pháp cũng là một môn học vấn nhưng những kinh sách thi thư kia được rồi được rồi tào tháo xu xu tay không cho ông nói nữa điệp nhi sẽ nhớ chăm chỉ là được chứ gì thúc lúc nào gặp cũng nói thế tay điệp nhi ủ hết cả rồi tào đỉnh cũng không đôi co nữa vỗ vỗ vai cậu được cháu lớn rồi tự có chủ kiến ta không nói nữa cháu đi chuẩn bị đồ đi ta còn có chuyện phải nói với mấy vị phàn lăng hứa tương một ông là tiểu diện hổ một ông là bất khai khẩu lại thêm thúc nữa những ông quan có tiếng tốt này đều hợp cả lại rồi tào đỉnh nghe cậu ta đùa triêu như vậy cũng hờ hững bật cười dõi theo bóng cậu đi nhanh xuống nhà sau hỏi này ngươi phải đi chuẩn bị lễ vật điếu tang đấy còn đi làm gì thế đi làm gì à điệp nhi đi xỏ tất sáng sớm đã lừa điệp nhi một vố vội vội hoang vang đến tất còn chưa kịp xỏ đây tàu manh đức ngồi trước bang bày đầy những món ngon vật lạ mà chẳng hay hứng thú chút nào mới sáng sớm đã bị thúc vụ phát than giấc mộng đẹp bắt đến hậu phủ viếng tang đến hầu phủ rồi người thì đông không khí thì hỗn loạn nào là quan viên nào là sĩ đại phu lại còn đám thuộc lại nhạt nhẽo vô vị ở các ti phủ nói những câu kiểu cách vô nghĩa nữa từ đáy lòng mình Cậu thấy thật đáng ghét Chỉ muốn nhanh chóng cho xong bữa cơm này Để về sớm đá cầu với tư thúc Hồ Quảng từ Bá Thủy Làm quan trải sáo trừ vua An đế, thuận đế, sung đế Chất đế, hoàng đế, linh đế Chỉ nhờ có công trong việc Đề nghị sách lập lương hoàng hậu Dưới thời hiếu thuận hoàng đế Được lương thị ưu ái mà thăng tiến Giữ việc ở công đài hơn 30 năm Làm đủ các chức thái úy Tư đồ, tư không Sau khi Trần Phộng chết Được tôn làm Thái Phó Thọ 82 tuổi Điếm đốt ngót tai Ông ta cũng đã tung hành chốn quan trường 55 năm Trong bể hoạn nổi chim Duy chỉ ông ta lại vững vàng không suy xiển Nhưng người này cũng là điển hình Của sự giáo hoạt chốn quan trường Không chút cứng rắn Mà chỉ dựa vào tài khéo léo Luôn đứng giữa hoàng đế, ngoại thích, hoàng quan Và các kẻ đảng thị triển đạo trung dung Làm việc không có nguyên tắc gì cả dân gian có câu ngạn ngữ muốn việc bừa bãi hỏi bá thủy thiên hạ trung dung có hậu công có thể nói rõ cả giờ thì ông ta đã chết được ban thủy là văn cung hầu và cho tán ở nguyên lăng tất cả quan viên trong triều đều ngại ông ta được hoàng đế ân sủng nên đến phúng viếng cả tang lễ xong hầu phủ lại dựng rạp giữ các quan viên cùng con cháu thân thuộc đến viếng tang ở lại dùng bữa tào tháo đến viếng trong lòng đã buồn bực chẳng có tâm tư nào vào tiệc mà chỉ mong ăn xong cho nhanh rồi nhấc mong lên về nhà bởi cậu chưa làm quan chỉ được ngồi ở mấy bàn ngoài sân mà chỗ ngồi ngoài sân cũng được chia làm mấy bậc con cháu nhà công hậu cho đến tự đệ nhà thư hương thế gia ngồi ở những cổ đầu tiên tiếp theo là con cháu các nhà cũ khanh quận thú sau nữa mới tới các quan nhỏ mà dòng dõi ở địa phương Cũng như thân thuộc các tòng quan ở Bộ Tào Tào Tháo Vì có phụ thân làm đại hồng lô Là hàng cũ khanh Nên được mời ngồi ở cổ hàng nhi Ban đầu cậu cũng rất hào hứng Nhưng ngồi xuống rồi mới thấy hối hận Chẳng quen biết ai xung quanh Đám con cháu nhà công hầu Không quen biết kia Sao thèm chủ động mở miệng bắt chuyện Với một tên dòng giỏi Nhà hoàng quan tầm thường như cậu Giờ mới chiêm nghiệm được Chỗ khó xử của phụ thân mình khi xưa Lúc ấy chờ có mấy tên nô bộc Đang hầu một công tử trẻ tuổi Ăn mặc cao sang đi qua Tào tháo ngẩng đầu lên nhìn Thấy người đó mình cao tám thước Phai rộng cường tráng Đầu đội mũ thông thiên màu đen Khoác y phục bằng gấm thục màu xanh Lưng thắt tay kim tuyến, thiêu nạm ngọc Chân giận đôi hài vân đế dày màu đen Ăn vận sức đội trang trọng, giả nhặn Nhìn kỹ khuôn mặt Thấy người này trắng rộng Khuôn mặt trắng trẻo Đôi lông mày to đen đậm dài đến tận mép tóc mai hay mắt sáng có thần mũi cao miệng rộng đôi tai to rũ xuống răng trắng môi hồng bộ sâu ba chồm nho nhỏ đúng là nhân vật anh tuấn tú lệ tào tháo giật mình đây chẳng phải là viên thiệu sao tại sao anh ta cũng bị xếp vào cổ hàng gì nhỉ họ viên ở dưới nam này thật không phải tầm thường chính là nhà kinh học thế gia mấy đời nguyên cứu mạnh thì dịch cao tổ phụ của viên thiệu là viên an từng làm tư đồ dưới thời chương đế tăng tổ phụ viên kinh là thái phú ở quận thục viên xưởng được lương ký tinh phục từng nhậm chức tư không tổ phụ của anh ta là viên thang từng giữ chức thái úy tính ra viên gia đã liên tục ba đời giữ vị trí tam công rồi phụ thân của viên thiệu là viên thành mất sớm giờ anh ta sống với thúc phụ nay hai vị thúc phụ là viên phùng viên ngũy cũng nắm chức vụ lớn trong triều. Theo lý mà nói, viên thiệu cũng là con nhà thư hương gia thế, lại là hậu dạy của tam công, nên ngồi ở cổ hàng nhất. Tại sao viên thiệu lại ngồi cạnh cậu thế này? Được ngồi bên bảng sơ huynh, thật là may mắn ba đời cho tiểu đệ. Huynh gần đây vẫn được tốt chứ. Tào Tháo vốn không biết rõ anh ta, chỉ quen sơ dài, nhưng hôm nay đã ngồi cạnh nhau, nên đành phải nói mấy câu khách khí. Hóa ra là mệnh đức, tốt tốt. Nhưng tôi sinh ra, vốn đã kém may mắn. Viên thiệu vẻ mặt thâm trầm, nói không lạnh nhạt, cũng không nhiệt tình Tào Tháo nghe thấy rõ ràng, trong câu ấy, ẩn nhiều ý tứ, nhưng trong đầu mờ mịt không hiểu anh ta có ý gì. Phải chăng cho việc ngồi cùng mình là đáng hổ thẹn. Nhưng xét lại, có người họ viên rất trang hòa tốt bụng, lại giữ lễ nghi, chắc hẳn không công nhiên, cười cợt người khác. Nhân thấy liền hỏi, có chuyện gì về bản sơ? Huynh có tâm sự không vui ư Sao có thể được, rất tốt Tốt đến không thể tốt hơn ấy chứ Tôi lại không phải hậu vệ chính thức nhà hội viên Sao có thể có tâm sự gì Viên thiệu càng nói Càng khiến người ta khó hiểu Tào tháo nghe câu nói ấy Thấy không ăn nhập gì cả Cũng không trò chuyện thêm với anh ta nữa Chỉ cầm đũa lên ăn Gắp hai đũa chả thấy ngon lành gì Lại thấy viên thiệu vẫn ngồi không Chẳng đụng đến món ăn Chỉ hầm hầm dần dứ Nhìn lên chỗ cổ hàng nhất trên kia, Tào Tháo thấy buồn cười. Tên viên bản sơ này, thường ngày cũng là người độ lượng. Không ngờ hôm nay lại vì không được ngồi cổ hàng nhất mà tức giận, có thể thấy cũng là người hẹp hòi thôi. Mảnh đức, viên thiệu đột nhiên nói, Huynh có biết người huynh đệ này của tôi không? Tào Tháo chưa từng nghe thấy anh ta có huynh đệ, liền nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, chỉ thấy hai người ngồi trước bàn trên cổ hàng nhất. Một người là viên cơ, trưởng tử của viên phùng, nài giữ chức nghị lan Còn người kia là một người trẻ tuổi, dốc dáng hơi gầy, tuổi tác cũng tầm minh Là tên gầy như sưng khô kia kia, viên thiệu lại có thấy hình dung đường đệ của mình như thế Chẳng hay lệnh đệ tên gọi là gì, viên thuật, viên công lộ, hắn không giống tôi Hắn là hậu dạy đích thực của viên gia Câu nói ấy của viên thiệu vừa mang vẻ oán trách lại vừa như chăm chọc Tào Tháo khi ấy mới để ý. Đường Huynh và đường đệ của Viên Thiệu đều được ngồi ở cổ hạng nhất. Riêng có một mình anh ta là ngồi ở đây. Huynh sao Huynh không cùng ngồi ở đó với họ? Cùng ngồi ở đó ư, Viên Thiệu cười nhạt, tôi mà xứng ư. Sao vậy? Vừa nãy gia nhân hộp vũ mời chúng tôi vào mâm. Còn lại hai chỗ ở cổ hạng nhất đó. Tôi vừa định ngồi xuống, người Huynh để tốt bụng ấy liền đẩy tôi ra một bên nói ngay trước mặt đám đầy tớ, cổ này người ta mời con cháu bật tâm công, chẳng qua anh được tiểu thiếp của diên gia nuôi dưỡng, lại là kẻ thờ tự, làm sao được coi là hậu vệ đích thực của diên gia? Quỳnh nghe thử xem, nói như vậy có còn là người nữa không? Đại ca của tôi cũng không bảo ban hắn, lại còn khuyên tôi nên bỏ qua cho yên chuyện. xuống dưới đây ngồi, thật là vì phụ thân tôi đã chết, nên họ mới bắt nạt tôi thế. Vừa nói, viên thiệu vừa trực rơi nước mắt. Tào Tháo thấy anh ta mang nhiều suy tư, vội vàng khuyên nhủ Bản sư huynh chết buồn. Có khi công lộ huynh đệ cũng chỉ là nói đùa thế thôi. Nói đùa, thường ngày hắn cũng chẳng ép tôi nhiều lắm. Ở trong nhà hắn, đến ăn cơm, nhiều một chút, hắn cũng so đo. Đúng là không có chút tình nghĩa gì cả. Nếu phụ thân tôi còn sống, liệu hắn có dám ức khiếp người ta thấy không? Tào Tháo nghe câu nói ấy. Của anh ta cũng hơi đồng lông. Anh ta không còn cha. Ta thì không còn mẹ. Điều khổ như nhau. Lại nhìn lên viên thuật đang ngồi ở trên. Tên ấy, vóc trắng gây gom, vàng vỏ. Có khuôn mặt dài, mày nhỏ, mũi tẹt, miệng chuột, má khỉ. Tuy ăn mặc trang phục cũng như viên cơ, viên thiệu. Nhưng chẳng có chút phong độ nào. Ra vẻ là con nhà dòng dõi danh môn. Ngồi nói cười giả lả ở đó. Thật khiến người ta không thích thú gì. Cùng là người một nhà mà lại có kiểu đối xử một trời, một vực như thế. Nghĩ bọn họ là huynh đệ, thúc bá. Không tiện nói những câu thân sơ, xa cần. Tào tháo chỉ cười. Bản sư huynh này, người ta nói. Anh nhanh trí, hôm nay tôi mới thấy lời ấy quả không sai. Nói vậy là thế nào? Đến việc khóc. Huynh cũng biết tìm chỗ để khóc đấy thôi. Khóc trong đám tang kiểu này. Người biết rõ thì hiểu là anh khóc vì việc nhà. Người không biết thì cho là anh khóc hồ quảng dậy. Phiên thiệu nghe cậu nói đua, cũng ngưng khóc mà bật cười. Tôi đâu có khóc ông ta. Khóc ai mà chả là khóc. Hơn nữa, ông ta cũng là người ngồi chốn công đài, vinh hạnh và tặng chức thái phó. Ông ta, luận về tài cán, không bằng huy kiều, bàn về danh vọng không bằng tổ phụ tôi, luận về nhân phẩm, càng thua xa trần phôn. Đến ngàn dặm, cái chức thái phó này của ông ta, nói mà ngượng cả miệng. Sau một hồi chuyện trò, cười nói Giọng điệu của viên thiệu đã gần gũi rất nhiều Mạnh đức Có lúc tôi nghĩ Trong thói đời này Làm quan phải biết minh trước phòng thân dưới sĩ đại phu bây giờ Điều gì là quan trọng nhất Điều này, Tào Tháo cảm thấy câu hỏi này Có vẻ quá sâu xa Dù mình có rảnh nữa Cũng chẳng nghĩ đến làm gì Bèn thuận miệng nói Lấy trung để thờ vua Lấy nhân để đói đại dân Ý tôi không phải thế Tôi muốn nói là đêm soi giữa văn với võ Cái nào quan trọng hơn cơ? Tiểu đệ ngu độn, Bản sư Huynh có kiến giải thế nào? Viên thiệu buông đũa xuống Triều ta Từ khi quan võ đế trung hưng đến nay Sách vở rất nhiều Tuy là người theo nghiệp võ Nhưng vẫn cần nho thuật Chỉ xin nói trong các tướng ở vân đài thôi Đặng vũ giới thuộc kinh thư Từng thụ nghiệp ở Trường An Khấu tuân, sửa chuyện học hành Ở làng xã dạy tả thị xuân thu bậc tướng quân đại thụ phùng dị thông hiểu tả truyện tôn tử giao đông hầu giả phục thuộc lòng sách thượng thư cảnh yểm hiểu đạo lão tự giải tuân xin tiền học sách lấy đầu hồ uống rượu làm vui lý trung ham lễ nghĩa khác người đời lưu long du học trường an tào tháo nghe anh ta kể chuyện về vân đài nhị thập bát tướng cứ như điểm cổ quý trong nhà trong lòng thầm tháng phục. Người này tinh thông sự tích, các danh tướng, bản triều chắc hẳn là có ý muốn thể hiện tài năng ở chúng xa trường. Cho nên, người giỏi võ giỏ cũng phải giỏi văn. Để giữ gìn sự nghiệp, việc binh yên ổn như thế cũng có thể sửa trị dân chính. Tuyên dương giáo hóa, vì thế người theo võ cũng phải luyện văn là vô cùng quan trọng. Trên thì liên quan đến an nguy của quốc gia dưới thì càng hệ đến dinh dục của bản thân. Ngược lại văn nhân, lại cũng nên tinh thông việc võ. Đang bàn luận có lý có cớ, chợt anh ta ngưng lại, chẳng nói gì đến chỗ hữu dụng của việc tinh thông võ bị cả. Nghe bản sư Huynh bàn luận, thật lợi ích vô cùng. Trước đây, Tào Tháo vốn chỉ thấy viên thiệu phong độ ung dung, lúc ấy mới nhận ra người này kiến thức phi phạm. Nói thêm vào, Mã viện nghỉ học Tổng quân, Bàn siêu gắt bút đi lính, đều thành tức kiệt một đời. Cho nên tôi gần đây đang nghiên cứu binh pháp, để tiện có khi dùng đến. Tào Tháo cho cảm giác như gặp được tri kỷ, cậu đã thuộc năm Long, đạo binh pháp. Nhưng khác với viên thiệu, năm xưa cậu học binh pháp chỉ nhằm đánh nhau, nghịch ngợm Còn bây giờ đọc lại, chẳng qua, cũng để tiêu khiển mà thôi. Khoảng cách giữa hai người không biết từ bao giờ đã gần gũi hơn rất nhiều nói năng cũng không còn vẻ khách sáo như trước nữa. Từ chuyện binh pháp, họ nói tới chuyện chiến sự ở tây bắc. Từ thuật cởi ngựa săn bắn, họ nói tới người ham võ trung triều. Từ chuyện riêng trong gia tộc, họ nói tới chuyện nhân tình thế thái. Một người là nội giống xấu xa nhà hoàng quan để lại bị người đời coi thường. Một người là con coi nhà công hầu phải chịu đủ sự khinh thương, lăng nhục, đồng bệnh tương lân, đồng lòng cảm mến giữa hai người đều có một cảm giác tiếc nuối vì không sớm gặp nhau đến cuối thì cả hai đã gọi nhau là huynh đệ đợi khi tan tiệc viên thiệu cũng không muốn đi cùng bọn viên cơ nắm tay tào tháo nói mãi mảnh đức lão đệ kiến thức vi phạm con người ta không thể nhìn qua bề ngoài được sau này mời thường xuyên qua nhà tôi chơi ở chỗ tôi thường có mấy bằng hữu có thể giới thiệu để được làm quen tào tháo cứ gật đầu mãi Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện Đã bước ra tới cổng lớn của hậu phủ Chỉ thấy bên ngoài ngựa xe như nước quan viên lớn nhỏ Ai nấy tảng đi Gia đình đại tớ của hai người Đều đứng mãi đằng xa Trong biển người chen lấn Hồi lâu họ mới tìm thấy người giữ ngựa của viên thiệu viên thiệu đến nơi Nhảy lên mình ngựa Lại chắp tay chào nói Hôm nay tôi còn có việc khác Xin tạm chia tay Mảnh Đức không nào rảnh rỗi nhất định phải qua tể xá hằng nguyên đấy nói rồi viên thiệu đánh ngựa định đi bản sơ khoan đã chuyện không ngờ đã xảy ra tên gia đình dắt ngựa cho viên thiệu lại nói chen vào từ xưa đến nay chưa từng có chuyện chủ nhân đang trò chuyện với khách mà đầy tớ đứng bên lại nói chen vào chứ đừng nói anh ta lại còn gọi thẳng tên tự của chủ nhân như vậy tào tháo lặng người viên thiệu cũng giật mình chỉ thấy tên gia đình ấy Đưa tay túm chặt cây bội kiếm của Tào Tháo Thanh can kiếm Thanh can kiếm Sao ngươi biết cây kiếm này của ta Hiền đệ à Người ấy run run nói Đệ không nhận ra Ngu huynh rồi ư Tào Tháo khi ấy mới để ý kỹ tên gia đình Chỉ thấy anh ta hình dung tiêu tụy Sắc diện khô gian Nhưng ánh mắt vẫn tót lộ khí chất đặc biệt Một cảm giác như hai người đã từng quen biết nhau Đó chính là một đêm trời tối đen như mực năm năm về trước. Bác cầu Huynh, có phải Huynh không? Tào Tháo thực không dám tin vào mắt Minh. Người gia đình ăn mặc đơn sơ. Hình dung lộm khổm ấy lại chính là Hà ngôn anh Tuấn tự tin. Tài khí sức chúng. Được mọi người kính nệ năm nào, anh ta vì đột nhập vào cung thất bại. Phải chịu tội nên trốn đi, được Tào Tháo giúp đỡ rời khỏi kinh thanh. Mới năm năm mà dung màu đã thay đổi nhiều như vậy. Vẻ anh Dũng tính kiệt năm xưa, giờ đã hoàn toàn biến mất. Hóa ra tăng thương sầu khổ như vậy. Mới 30 tuổi mà mái tóc mai đã có bao nhiêu sợi bạc. Càng kỳ lạ hơn là làm sao anh ta lại thành gia đình trong phủ họ viên. Ngu huynh mấy năm nay vẫn luôn nhớ đến đệ. Hà Ngung cảm thán nói, viên thiệu thấy hai người biết nhau. Vội xuống ngựa nói, xin hai vị chớ nói nhiều. Chỗ này nhiều tai mắt, vạn nhất bị người khác nhận ra sẽ rất phiền phức mọi người theo tôi nói rồi đưa dây cương cho hà ngung chắp tay sau lưng đi trước như không có chuyện gì hà ngung cúi đầu dắt ngựa thận trọng bước theo sau tào tháo khi ấy mới hiểu hóa xa từ lâu viên thiệu đã biết anh ta là ai nên cố ý để anh ta cải trang thành gia đình nhằm che mắt người ngoài nghĩ đến đó cậu cũng chẳng quan tâm đến tên đầy tớ dắt ngựa cho mình nữa đi luôn theo họ Che giấu tội phạm bỏ trốn là có tội, che giấu trọng phạm đảng phái bị triều đình truy nã, như Hà Gung càng là trọng tội liên quan đến mưu phản, không cẩn thận có thể gây ra họa tan gia diệt tộc. Lúc này đây, phiên thiệu là người khó xử nhất, thấy rõ hai người bọn họ quen biết nhau, nên phải tìm chỗ nào đó để trò chuyện. Nhưng miếu ở trên phố sẽ quá đông đúc lầu liễu, chỗ quán rượu thì khó tránh khỏi tai vách mặt sưng, định về phủ, nhưng Tào Tháo lại chưa từng qua lần nào. Phải giới thiệu chuyện trò nhất định sẽ phiền phức. Cũng may anh ta tính toán kỹ lưỡng, nghĩ được cách hay. Dẫn hai người đi quanh mấy vòng, rồi từ phía bắc đi ra ngoài thành Lạc Dương. Phía bắc Lạc Dương tiếp cháp núi Mang Sơn, sông Nghị Thủy. Ngoài thành hầu như không có nhà dân và người đi lại. Ba người đi thẳng đến nơi vắng hẳn bóng người. Mới dừng bước, Hà ngung đã sớm không còn nhẫn nại được thêm nữa. Quỳ xuống trước mặt tào Tháo. Xin ân công! Nhận của hà mổ này, một lại Huynh, huynh muốn giết tiểu đầy ư Để làm sao cán đáng nói Tào Tháo vội đỡ anh ta dậy Nói Huynh trưởng không sao là tốt rồi Viên thiệu khi ấy mới hiểu Từ lâu đã nghe bác cầu huynh nói Khi xưa, huynh ấy nhờ một thiếu niên hiệp sĩ Giúp đỡ mới thoát khỏi miệng hầm Hóa ra đó lại là mạnh đức Ngu huynh bội phục, bội phục Bản sư huynh nói gì vậy? Dám cải trang cho bác cầu huynh dẫn theo bên mình, ung dung đi lại trong thành Lạc Dương. Tiểu đệ bội phục huynh mấy phải. Chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện. Hà Ngung, mỗi tay kéo một người, cùng ngồi xuống đất, chậm rãi nói. Nhị vị hiền đệ đều là ân nhân của ta. Hà mẫu nếu có ngày trả được thù lớn, nhất định không quên ân đức của hai người. Tào Tháo khi ấy mới phát hiện năm năm không gặp, nhưng Hà Ngung này vẫn thật ngốc nghếch, nói chuyện vẫn khẳng khái, ngang tàng như vậy. Hà Huynh không cần khách khí. Mấy năm nay, Huynh những giả trang, làm gia đình trong viên phủ ư. Viên thiệu cười lớn. Bác cầu Huynh là nhân vật thế nào? Há có thể cuối mình chịu hậu trong phủ tôi. Sống cùng đám nô tài, hạ tiện ấy sao? Mấy năm nay, Huynh ấy lăn lộn, ở Hà Bắc, liên lạc nghệ sĩ. Lại có một dạo ký cư, chỗ Trương Mạnh Trác, ở Đông Bình. Trương Mạnh Trác, mà anh ta nói tới là Trương Mạc tính hay kết giao bè bạn vì không tiếc tiền của trường nghĩa kinh tai, nên tên tuổi được xếp vào hàng bát tru của nhóm đảng nhân. Hà ngung không hề đau buồn nói, ngu huynh thật là thứ vô dụng bỏ đi, tiếng thì không thể bỏ minh, giữ nghĩa, cùng bỏ mạng với các huynh đệ. Thôi thì không thể xây chuyển thời cuộc để báo thù cho mọi người, chỉ biết tạm bợ trộm sống cho qua ngày. Hơi tàn độ nhật, những muốn chết đi cho nhanh, lại không có mặt mũi nào diễn kiến trần lão thái phó chiếc củ tiên ta thật hận thay hận lũ giặc hoạn tàn độc hại nước hại dân dương phủ tàu tiết hận lũ tiểu nhân vô liêm sĩ nịnh bợ bọn hạng quan hậu quản đòn quính lão hậu quản chết đi thật đáng lão đánh chết từ lâu rồi anh ta nói hai câu cuối mà dường như búng nghiến vỡ răng hét lên vậy tàu tháo trầm ngâm nói lần này Hà huynh mạo hiểm về đây Là muốn làm việc gì? Viên thiệu ít nhiều. Không tin vào tàu tháo lắm. Vậy nói. Hà Huynh trở về. Chỉ là gặp mấy bạn cũ thôi. Bản sơ cẩn thận quá. Mạnh đất với ta có ơn cứu mạng. Nếu cậu ấy muốn bắn đứng ta. Thì xưa kia. Khi quân tri đuổi. Bức mệnh. Đã bắn đứng ta rồi. Sao phải đợi đến hôm nay? Hà Ngung lườm viên thiệu. Thật không giấu gì. Lần này ta về kinh. Là để liên lạc với các hiền đệ trong thái học. Mọi người liên danh, dân sớ Tàu xin cho những người đảng phái Đang bị cầm tù Hà Huynh đã có tính toán kỹ chưa Hà Ngung gần gần đầu Nay Hoàng Thượng đã đích thân xử lý chính sự Chắc hẳn có ý chấn chỉnh triều cương nhưng đà này nhất định Có thể diệt trừ Hoàng Quang quan điểm ấy của anh ta Tào Tháo không thể đồng tin Hoàng đế Đại Hán Từ Túc Tông chừng đế đến nay Đều là lên ngôi từ nhỏ Lớn lên trong thâm cung Được bàn tay bảo mẫu nuôi dưỡng Thường thường nhu dược Và không thể tránh khỏi sự khống chế Của hoàng quan ngoại thích Cần trăm năm nay Chỉ có hiếu thuận hoàng đế Là quyết đoán kỳ cương Tiếc rằng mất sớm Người kế vị lại bị khống chế Bởi hoàng quan ngoại thích Chỉ trông mong vào những ông vua này Thì làm sao có thể thành sự được Nhưng Tào Tháo xem chừng Hà Ngung Viên Thiệu đều tràn đầy tin tưởng Cũng không tiện dọi cho họ một gấu nước lạnh Chỉ nói việc này hà huynh phải thận trọng thành thì tốt mà bất thành cần phải nhanh chóng rời khỏi kinh sư tránh sinh hậu họa hà Ngung đấm vào ngực minh tấu xin nếu không thành ta sẽ lẻn vào hoàng cung đâm chết bọn cẩu tặc vương phủ tào tiết trương nhượng hành thế à tà. tào tháo thật sự sợ bắn người trong hoàng cung cấm vệ quân tần Tân lớp lớp hà huynh há có thể đem thân vào chống nguy hiểm ấy Không vào hang hổ Sẽ bắt được hậu con huống hậu trong cung Ta lại có bạn bè tiếp ứng Năm xưa ta đã có thể trốn ra được Thì nay cũng có thể lẻn vào được Phiên thiệu cũng khuyên Chuyện hành thích Thật sự đáng sợ Một khi sơ xảy Chẳng những hào huynh mất mạng Mà lương lỵ trên dưới rất nhiều người Bác cầu huynh phải suy nghĩ thật kỹ hà ngung lắc lắc đầu vẻ đành chịu Lại thang Ta có thể đợi Chỉ e mạng sống một số người chỉ trong chốc lát, không thể đợi được nữa. "Hả? Mạng sống trong chốc lát." Đầu tháo chột dạ quay sang nhìn viên Thiệu. "Ta từ Hà Bắc đến đây." Nghe dân chúng truyền tai nhau, tên viên phụ kia, đòi hối lậu của Bộc Hải Vương Lưu Lý. Vì bột Hải Vương ấy vốn là huynh đệ ruột với tiên đế, lại có tiếng là người hiền, sao chịu nịnh bợ bọn tiểu nhân? Vương phủ lại phái người đến Hà Bắc, thiêu dật tội trạng cho vương gia muốn đổ cho tội kết giao với các chư hầu để ép vào chuột chết. Hà gung giận dữ nghiêng răng. Tên cho thiến, vương phủ, đáng phải muôn dao băm dằm ấy. Bức hại sĩ nhân còn chưa thỏ, lại muốn giết hết cả tôn thất. Không giết tên giặc ấy, thiên hạ chẳng thể yên. Anh ta nói ra chuyện đó, khiến Tào Tháo viên thiệu đều giật minh. triều đình để cho hoàng quan thao túng, tuy đã mấy đời, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có hoàng quan nào, hống hết đến độ hãm hại cả tôn thất vương gia. Tội ác của dương phủ đã vượt xa kẻ đi trước. Nếu quả như vậy, tiểu đệ nguyện giúp một tay, viên thiệu lập tức thể hiện. Đệ cũng nguyện góp công khuyến mã. Tào Tháo bị kích động cũng phụ hòa theo. Không được. Hà Ngung vội vã xua tay. Bản Sơ là hậu vệ nhà công hầu. Gia đình Mạnh Đức hiện đang được hoạn hoang tín nhiệm. Hai hiền đệ đều đang có tiền đồ tốt đẹp. Vạn nhất cu huynh gặp nạn thì trách nhiệm rửa ăn cho đảng nhân phải chuyển sang vai những người như hai đệ ta chẳng qua là liều mạng đi một chuyến chứ hai đệ không thể thấy được ngày sau khi có thể trông mông vào các đệ ra làm quan để khuôn phù xã tắc sau có thể cùng ta vào chỗ nguy hiểm được hà gung đã nói dậy hai người bèn không tiện xin đi nữa tào tháo cởi cây thanh can kiếm nói tiểu đệ vốn tài trí tầm thường không đáng có thanh kiếm này Trong khi ngu ngốc vô Tri nhận sự tín nhiệm của hiền huynh mà tạm giữ nó 5 năm. Đến nay chính là lúc giật về với chủ giúp huynh giết tên quốc tặc Mạnh Đức năm xưa nếu không được đệ trưởng nghĩa tương trợ huynh đây sao còn mạng sống hôm nay ta đã đem nó tặng cho đệ. Đệ chứ nên chói từ anh hùng trong đám thiếu niên. Nếu đệ tự cho mình không xứng kiếm tay trong thiên hạ kẻ nào mới xứng? Lần đầu tiên Tào Tháo nghe thấy người khác gọi mình là anh hùng, trong lòng vô cùng hãnh diện. Tào Tháo với Viên Thiệu Hà Ngung bàn bạc hồi lâu, rồi mới ai đi đường nấy, cậu mau chóng quay lại hầu phủ tìm ngựa của mình để về nhà. Trên đường lúc đi nhanh, khi bước chậm, suốt cuộc về đến nhà cũng chưa muộn. Vừa bước vào sân, lại thấy Tào Đỉnh đang định đi đâu. Cậu vội giữ lại, "Thúc không được đi đâu đấy." Mời sang sớm, đã lôi tiểu điệt dậy, giờ thúc phải đá cầu với tiểu điệp và đức nhi để bồi thường đi. Tàu đỉnh nhăn răng cười. thôi được, hôm nay cũng không có công chuyện gì, chơi một chút cũng không sao. nhưng nhóc con ngươi chứ có giỏi, theo đúng quy tắc, trước hết vào chào phụ thân đi đã. đi ra ngoài về, trước hết phải bẩm báo lại những gì tai nghe mắt thấy. đó là quy tắc mà tào tung đặt ra cho cậu từ sau khi trở lại kinh thành. năm xưa cậu gì che giấu hà ngôn mà bị phụ thân tống cổ về quê bốn năm được sự giáo huấn đau khổ thế tự nhiên khi bảm báo liền giấu nhầm chuyện gặp gỡ hà gung tuyệt nhiên không hề nhắc tới chỉ nói đòi điệu về việc điếu tang cũng như mấy câu chuyện trò trong bữa tiệc tào tung nghe nói cậu kết giao với người nhà họ viên vui sướng đến nỗi suýt chút nữa phát khóc ông ta tuy thuộc hàng cũ khanh nhưng xưa nay không phải có tiếng vì tài đức giao tế chúng quan trường Thực tế đi một bước cũng khó khăn. Những nhà công môn đại tộc như Viên Gia càng không kết giao được. Nào ngờ cậu con trai, lại hơn cha, kết giao được với Viên Thiệu. Ông ta trong lòng phấn khởi, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ nghiêm khắc bảo. Con có thể quen biết với Viên Thiệu là một việc rất tốt. Nhưng thân người này lại sơ người khác thì không được. Viên thuộc kia cũng là hậu dạy Viên Gia. Sau này gặp mặt cũng nên chào hỏi, ân oán của hình đệ nhà họ. Con nhất định không được can thiệp vào Hôm nay con thay ta đi Điếu tang Đã làm khá tốt Vất vả rồi Tào tháo lúc đầu còn thấp thỏm lo lắng Sau cùng nghe thấy ba từ làm khá tốt Trong lòng cũng thấy thích Xa cách bốn năm Tình cảm giữa hai cha con Đã có phần ngăn cách Từ khi trở lại kinh thành đến nay Cầu khen làm khá tốt Đã trở thành sự đánh giá cao nhất Đối với cậu Huấn chi hôm nay Phụ thân là chính miệng nói ra hai chữ Vất vả Đó đúng là một việc dù có nằm mơ Cũng chẳng thấy Tàu đỉnh lại không cho là phải Hờ hững bưng chén ngước lên Chậm rãi thắp giọng bảo Được rồi được rồi Có việc gì gấp gấp đâu Hai cha con làm gì đến mức cẩn thận thế Khi còn nhỏ cự cao huynh Làm việc gì cũng có bao giờ bẩm báo với phụ thân đâu Không biết làm con Nhưng lại giỏi làm cha thế Tàu tung hết đỏ rồi lại tái mặt Huynh đệ bốc mẻ mình Ngay trước mặt con Thật là chuyện khó xử, ông quát bảo, đệ thì biết chuyện gì. Là tôi muốn biết hôm nay, mọi người có bàn luận chuyện gì không? Có động thái gì gấp không? Ở đám tang thì có thể nghe được đại sư gì chứ? Tào đỉnh cười ha hả bảo, Aman Đức Nhi, chúng ta đi đá cầu đi. Tào tháo chọc lóe lên trong đầu. Chuyện vương phủ muốn hạm hại tôn thất. Sao ta không tiện nói ra? Biết đâu họ có thể nghĩ cách để bảo vệ một hải vương gia. Cũng chưa biết chừng Liền lại bấm. Phụ thân, tứ thúc. Nếu nói đại sự, đúng là có một chuyện. Tàu tung vô cùng chăm chú. Chuyện gì vậy? Trong nắm tang còn có nghe được. Trung thường thị vương phủ hối lầu không được. Đang có ý muốn thiêu dệt tội trạng. Bức hại bột hải dương. Câu nói còn chưa dứt. Đã nghe cho một tiếng. chén trà tông tay tàu đỉnh rơi xuống đất. Sắc mặt bỗng dương tái nhợt. Tứ thúc. Thúc làm sao thế? Tàu Định cúi đầu không nói, Tàu Tung cũng không cười nổi. Quát hỏi, người nói thật đấy chứ? Đúng là bột hải vương gia, lưu ý ư. Chính tài còn nghe thấy như vậy, không hề sai. Tàu Định vùng đứng dậy, tức giận đùng đùng, túm lấy ngược áo Tào Tháo. Người nghe ai nói? Tiểu Điệt, Tiểu Điệt. Chết tiệt, người nghe ai nói? Nói mau. Tàu Tháo vốn đã trái lẽ, tất nhiên không thể nói hàng ngung. Bèn nói bừa, hai vị quan viên ấy tiêu điệt cũng không biết, hình như là, hình như là quan ngoài trấn, từ Hà Bắc đến Điếu tang Từ Hà Bắc đến Điếu tang ta hỏi người họ là ai? Tàu đỉnh cầm lên, điệt nhi quá thật không biết. Tàu đỉnh buông tay đẩy mạnh, khiến tàu tháo ngã nhào xuống đất. Thúc tức giận với con trẻ làm gì? Tàu tung khi đó mới nghĩ đến bảo vệ con. Mạnh đức, ta với tứ thúc con có chịu quan trọng cân bang. Con về phòng đi Tiện tay khóa luôn cửa lại Dạ tào Tháo không dám nhìn lại tào đỉnh Dội dàng chạy ra khỏi thư phòng Đóng chặt cửa lại Nhưng cậu không đi Mà ngồi thụp xuống dưới cửa Nghe tròm họ nói chuyện Chỉ nghe tào đỉnh dội dã nói Lần này sắp có đại loạn đến nơi Tống thầy vương phi của bột hải vương Là em gái ruột của tống phong Nói là gây họa cho bột hải vương Kỳ thật là đánh đóng da đây Tàu Tung lại nghĩ khác. Xem ra cũng chưa chắc. Thật ra vương phủ hối lộ lưu lý. Lưu lý không để mặt ông ta. Dương phủ âm hận báo thù. Cũng có thể chuyện này không có gì to tát Huynh nghĩ quá đơn giản rồi. Tống hậu ở cùng trung mà không được sủng ái. Trương nhượng. Triệu trung. Trước đó. Trương nhượng triệu trung. Trước đó không lâu lại tiến cử một người là Hà Quyết Nhân. Bọn họ muốn tiểu trừ thế lực tống gia. Đệ tiến tới đổi hoàng hậu khác Ta thấy đệ nghĩ nhiều quá đấy hà thị đó Chẳng qua xuất thân là con nhà hàng thịt Mẹ lại từng cải giá Gia thế như vậy há có thể làm hoàng hậu ư Đệ không cần đa nghi thái quá Mấy lời này đều là lời đồng đại Chưa chắc đã là sự thật Còn chưa phải sự thật ư tào đỉnh rất bức xúc Đã từ bột hải Đồng đến lạc dương rồi Huynh ôm được chân vương phủ Tất nhiên không lo lắng gì Còn đệ, đang cùng thuyền với tống gia đây. Nếu xảy ra diệt phế hoàng hậu, tống gia không khéo, còn mắc hòa diệt tộc. Đến lúc ấy, đệ cũng theo đấy mà chết, không có đất chung. Còn huynh, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Đệ nói bừa gì thế đều là huynh đệ trong nhà. Ai muốn đệ gặp chuyện không may Từ lưu lý đến tống phi, đến tống hậu rồi đến đệ, cách nhau đến bao nhiêu lớp cơ mà. Đệ không thể có liên can được. Ai có thể trị tội đệ? Cầu của huynh chỉ dẫu được trẻ lên ba thôi. Muốn cho có tội thì thiếu gì cách. Chuyện như thế là liên lị nhanh nhất. Một khi nó thành sự thật, thì tai họa chỉ trong nháy mắt. Đệ đang còn tráng niên, chẳng muốn trúng tên, ngã ngừa sớm đâu. Tàu Tung cũng bị ông ta làm cho đến phiền. Làm mặt lạnh bảo, được rồi, được rồi. Đệ kêu với ta thì tác dụng gì? Lát nữa, gọi lão nhị đến. Ba chúng ta cùng nghĩ đói sách nếu thật sự không hay thì tìm cách đúc trước cho vương phủ tào tiếc một ít đây không phải là chuyện tiền hay không tiền nếu hoàng thượng có tâm ý tính chuyện phế hậu thì chẳng ai giúp được nói không chừng đấy là dương phủ thuận theo ý của hoàng thượng mà làm tào đỉnh vương tức giận hăm hăm vậy để bảo phải làm thế nào tào tháo ngồi ở bên ngoài nghe họ tranh cãi trong lòng cứ nghĩ mãi những kẻ chính nghĩa trong thiên hạ không ai không đau lòng nhức ốc chuyện hoàng oan ngoại thích can dự vào chính sự thế hạt tàu gia ta lại ôm chân vương phủ tống phong mà không biết nhục càng buồn cười hơn là rõ ràng là người một nhà mà lại đi trên hai thuyền khác nhau người ngoài còn chưa đánh vào trong nhà đã cãi lộn không thôi mới một giờ trước hà ngung còn gọi mình là anh hùng giấc bọn anh hùng này cũng thật ngắn ngủi <cười>